các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Vẫn là mang theo ý cười không nghiêm túc, một chút lộ ra. Hứa Hoan Nhan, rất không ngờ chúng ta lại gặp mặt rồi Anh Dương đuôi môi mỏng, đôi mắt lẳng lơ đánh giá con mồi, gần như đem cả người của Hứa Hoan Nhan nhìn thấu. "Là, là anh ư?" Hoan Nhan suy nghĩ rất lâu, mới nhìn rõ khuôn mặt trước mắt này, cô lập tức khụ nhỏ cả kinh lùi về phía sau vài bước. Người trước mặt này dĩ nhiên là người đàn ông. Đã cùng với cô giao dịch tình một đêm kia thế nào hả Cô xem có vẻ ra cực kỳ kích động Hứa hoàn nhan tiểu thư Anh dừng môi đi xuống xe Đưa tay đút vào trong túi quần Một tay tùy tiện cầm áo khoác để ở trên vai Ánh mặt trời chiếu lên hình sáng Tạo nên bóng dáng mờ Làm cho người ta cảm thấy không rõ lắm Vẻ mặt anh lúc này là như thế nào chứ Anh Xe của anh bị đụng là xe của anh sao Hoàn nhan ấp ứng mở miệng Có một chút cần trương đánh giá anh ta Cảnh sát chỗ nào đã nói rõ là bao cô xây rượu vượt đèn đỏ tạo thành tai nạn giao tôn tất cả trách nhiệm đều do bọn họ chịu trách nhiệm. Cô nghĩ sao chứ? Anh ta nhốn nhốn vai, tiếc hận bương tay. Hoàn nhân lập tức cúi đầu. Cô ở cửa hàng bánh ngọt làm việc một tháng có 2.000 tiền 1.000 đưa vé sinh hoạt cho ba 600 là để mình dùng còn 400 là tiền thuốc men của ba đều là vấn đề. Bây giờ nên làm cái gì đây? Thật là xin hỏi tôi có thể biết được Tôi rốt cuộc nên bồi tượng cho anh bao nhiêu tiền không? Hoan nhàn lấy hết dũng ký mà cất tiếng hỏi. Không nhiều lắm, chỉ 300 vạn thôi. Giọng điệu của anh ta giống như một tên playboy. Hoàn nhàn lập tức hát to mồm, ngơ ngác nhìn anh ta không thốt nên lời. Về mặt của cô, trong mắt anh như là hiểu lầm. Cô kinh ngạc như vậy là bởi vì đánh cá lớn như vậy mà hưng phấn sao? Thần thiện sinh à, tình hình trong nhà của chúng tôi anh cũng thấy rồi đó. Bây giờ tôi bồi thường cho anh không nổi. Bất quá, anh yên tâm đi. Anh ghi giấy nợ cho tôi. Tôi thường tháng làm kiếm tiền trả nợ cho anh có được hay không? Cô cậu xin nhìn lại anh. Trên cơ mà tái nhợt là vẻ bất lực. Nhưng mà thân tống học nhăn mày xem thường mà nâng cằm lên. Thật là ngượng ngùng. Hứa hoàn nhân tiểu thư à? Tôi không có rảnh từng tháng cùng với cô đưa tiền lẻ. Nếu cô không có biện pháp khác, luật sư của tôi sẽ kiện toàn bộ sự việc của hứa tiên sinh. Không được. hoa nhân lập tức không khống chế được mà nói ra tiếng. Hoàn nhàn Mày còn chết đứng ở nơi này để làm gì hả? Về rồi, tao đã thay mày giao tiền thế chấp rồi. Lão kia còn muốn giao hơn 10 vạn chi phí giải phẫu, mày còn đi giao tiền, nếu không sẽ bị đuổi ra ngoài, tao nói cho mày biết, tao tuyệt đối sẽ không chấp sóc cái lão bạo liệt nhà mày đâu. Có 5000 tiền thế chấp, mày để đây cho tao, đây chính là tiền riêng của tao. Hoàng Thư Quyên bỗng nhiên xong lại, kéo người cô Hoan Nhân qua một bên, lẫn giọng điệu mạo ồn ào. Thần tổng họng nhìn người giờ vào xe, đôi mắt không chú ý đảo qua hai người bọn họ. Một thô lỗ vô tình Một yếu ớt bất lực Xem ra thật đúng làm cho người ta đồng cảm nha Đúng lúc này điện thoại trong túi reo vang Thần Tống học không trực tiếp Nhìn nữa mà ấn nghe Ở đầu bên kia truyền đến tiếng khóc nghẹn ngào của nữ nhân Hạo bà Đừng chia tay có được không Em thật sự là rất yêu anh Em không thể xa anh được Hạo bà nếu không có anh thì em thật sự sẽ chết đó Đầu bên kia điện thoại là tiếng khóc nghẹn ngào của người phụ nữ Đừng ngồi nào nữa Hai tháng năm trăm phản, sau đó cũng đủ để cho cô thỏa mãn rồi. Nhớ, tôi cách nhất đọc phụ nữ phiền phức, không cần gọi lại, tôi sẽ không nghe nữa đâu. Anh thoải mái cúp máy, không quan tâm tới người phụ nữ kia đang cào khóc. Hoàn nhàn giật mình run càng người lên, cô loang thoáng chỉ nghe thêm mấy chữ. Hai tháng năm trăm cô giống như bị ma chú ám lấy. Để lấy tay của Hoàng Thư Quyên, bước chân hướng tới thân tống học mà đi tới. Cái con nhỏ kia, mày làm cái gì vậy hả? Mày lại dám để tao sao? mày muốn phản kháng sao hả? Thân hình mập mạp của Hoàng Thư Quyên không đứng vững, thiếu chút nữa thì ngã nhào trên mặt đất. Bà ta ồn tào hô to gọi nhỏ, hướng theo Hoàng Nhàn để mà đuổi theo. Bà cầm miệng lại cho tôi. Bà nếu muốn người khác với thường 300 vạn, bà nếu muốn tôi giao ra tiền thuốc cho ba, thì bà cứ tiếp tục mắng đi. Hoàng Nhàn bỗng nhiên quay lại lại mà thắt giống lên. Hoàng Thư Quyên lập tức sừng sốt. Một hồi lâu, bà ta vẫn thân hình mập mạp ngượng ngùng né tránh. Hứa Hoàng Nhàn mạnh được lắm. Mày có gan thì đừng câu xin tao quản mày. Cho đến khi bà ta đi ra xa, vẫn còn tiếp tục mắng chửi. Hoàng Nhân cũng không thèm quan tâm tới bà ta nữa. Cô đi tới bên cạnh người của thân tống hậu. Hai mắt của cô vốn là trong suốt. Trong lúc này chỉ còn lại một mảnh xương. Bàn tay nhỏ ướt đẫm mồ hôi. Lập tức bắt lấy ấm tay áo, sơ mi hàng hiệu của thân tống hậu. lưu lại dấu vết ẩm ướt. Cô cắn môi, suy nghĩ một hồi lâu rồi bất chấp ngừng đầu lên. Thằng Thiên sinh, van cầu anh đồng ý với tôi một việc có được không anh cúi đầu cầm bàn tay cô đẩy ra dáng vẻ gắt bỏ cùng cô kéo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện